các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net còn vấn đề gì không anh dịu dàng cười cô liền lắc đầu không có chúng ta dọn dẹp đồ đạc đi cô liền vui vẻ ở bên a vũ cô rất thoải mái và an tâm cô hy vọng hai người vĩnh viễn có thể vô âu vô lo như vậy nếu được như thế thì thật tốt biết bao từ bồi vĩ xem đồng hồ trên tay ánh mắt liên tiếp hướng về cửa tòa nhà lòng vòng đi tới đi lui một chỗ Thỉnh thoảng thấy một tóp năm ba người đi vào đi ra Cô đã đợi ở đây hơn nửa giờ rồi Cô đang chuẩn bị đi vào Thì cuối cùng cũng nhìn thấy người mà cô chờ mong Anh Lương Cô kêu một tiếng chạy đến trước mặt anh Ánh mắt Lương Hàng Vũ hiện lên vẻ ngạc nhiên Không hiểu sao cô lại ở đây Từ bồi vị chủ động giải thích Em có ý đứng ở đây cho anh tan tâm Hôm trước chân em bị thương Anh đã đưa em về Em cảm ơn anh Cô hơi khom người cảm ơn anh Không có gì Anh lạnh nhạt đáp Bây giờ chân em đỡ nhiều rồi, thật sự cảm ơn anh Cô lại nói cảm ơn Nếu lần trước không có anh Thì em liền thảm rồi Nên em muốn mời anh một bữa cơm để tỏ lòng biết ơn Không cần, anh khéo léo từ chối Không, nhất định em phải mời Nếu không em sẽ thấy mình nợ anh một ân tình Cô cười nói Gần đây có nhà hàng ý không tôi Chúng ta có thể Thật sự không cần, tôi còn có việc Anh lại từ chối mà không chút thay đổi Có việc Cô sợn sốt một chút, cô không ngờ anh lại có việc khác nhưng lập tức phải kháng, a thật không may nhưng không sao, việc này kỳ ghét cũng được, khi nào anh rảnh, cô vẫn tươi cười. Anh không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô mà nói, không cần phiền phức như vậy đâu, anh khẽ gật đầu với cô rồi đi thẳng. Từ bối vị sững sờ đứng đó, cô không nghĩ anh sẽ phản ứng như vậy, thật ngoài dự đoán của cô, hơn nữa khiến cô rất khó xử cô nắm chặt nắm tay cắn môi dưới cố không tức giận chưa từng có ai khiến cô mất thể diện như vậy cử chỉ của cô như vậy cũng ít nhiều bộc lộ tâm ý của cô mà vậy mà anh ta lại coi như cô như không tồn tại rõ ràng là muốn làm cô khó xử cô một lòng đuổi theo anh nhưng chợt nhận ra đây là đường lớn dựa trốn công cộng không thích hợp để nói chuyện ý nghĩ vụt đến trong đồng cô khiến cô vậy tay đón một chiếc taxi cô sẽ không cam tâm từ bỏ như vậy Lương hàng Vũ mở cửa ra liền thấy Vịnh Hân chạy về phía anh. a Vũ, anh đã về rồi. Cô cười ngọt ngào nhào vào lòng anh. Anh mỉm cười ôm cô, cúi đầu hôn nhẹ lên má cô. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần anh về nhà thì cô đều cho anh một cái ôm thật chặt. Khi anh từ gò má anh ngẩng đầu lên thì thấy từ bồi vị đứng phía sau. Vẻ mặt tươi cười, anh kinh ngạc, mi tâm khẽ nhăn nhưng không nói gì. Vịnh Hân rời khỏi vòng ôm của anh, nhìn theo mắt anh giải thích. Tiểu vị nói cô ấy có việc, tiện đường đi ngang qua đây, cô ấy cũng vừa mới đến. Anh Lương không phải có việc sao? Từ bội vị hỏi. Lương Hàng Vũ không trả lời, cùng Vịnh Hân đi đến sofa, anh để cặp sách lên bàn, sau đó xuống bếp vụ dì lâm. Tiểu vị, cậu nói sao? Anh Vũ có chuyện gì? Vịnh Hân không hiểu cô đang nói gì? Là thế này, mình vừa đến công ty anh Lương mời anh ấy đi ăn cơm để cảm ơn lần trước anh ấy đã giúp đỡ mình, nhưng anh ấy nói có việc nên đi trước. Từ bội vị thở ơ giải thích tạm mất bắt chát hướng về phòng bếp. Tiểu vĩ, cậu không cần cách sáo như vậy. A Vũ thấy việc kia là việc nhỏ, không có gì đâu. Cô cười ngồi xuống, uống nước cam. Có lẽ vậy, anh ấy một mạch bé mình đến bệnh viện khiến mình cảm thấy rất ấy nấy. Cô cũng ngồi xuống. A Vũ bé cậu đi. vịnh hần kinh ngạc mở to mắt. Ánh mắt giờ đến mắt cá chân từ bội vĩ. Vậy chắc cậu bị thương rất nghiêm trọng. Đúng vậy, may mà có anh Lương. Cô mỉm cười nói. Vậy mà A Vũ nói cậu không sao? Vịnh Hân nhăn mi tâm, cảm thấy khó hiểu Sao hai người lại nói không giống nhau Mới hai ngày mà chân cậu đã khỏi rồi à Nếu bị thương rất nặng Thì cô ấy không nên đi lung tung mới phải Còn hơi đau nhưng đã không sao rồi Từ bội vị nói thêm Thật ra khi đó mình cũng nói đừng lo Nhưng anh Lương kiên quyết muốn bế mình đi Cô cẩn thận quan sát phản ứng của Vịnh Hân A Vũ luôn chu đáo như vậy đấy Trước kia khi mình bị bệnh đầu mùa A Vũ còn xin thầy giáo nghỉ học vài ngày Để ở nhà chăm sóc cho mình Cô cười ngọt ngào lộ ra má lúm đồng tiền. Nhưng cậu không lo lắng sao? Từ bội vĩ cầm ly nước cam uống một hớp, bộ dàng anh lưm ưu tú như vậy sẽ có rất nhiều cô gái để ý đến anh ấy. Vậy sao? Cô trận to mắt. Trước giờ cô chưa từng nghĩ đến chuyện này. Hiện tại bên ngoài hấp dẫn như vậy, chỉ cần là đàn ông thì đều rất khó để cưỡng lại, huống chi là đàn ông điển trai cậu nên cẩn thận một chút. Từ bội vĩ làm bộ lo lắng nói. A Vũ sẽ không như thế. Vịnh Hân mỉm cười, vẽ mặt cô vô lo vô nghĩ. Loại chuyện như vậy rất khó nói, cậu đừng khờ dại thế. Ví dụ như chị Hoàng đi, chị ấy xinh đẹp như vậy, lại là đồng nghiệp của anh Lương, gần gũi như thế, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cô tiếp tục nói, chị Hoàng. Vịnh Hân cười ra tiếng, sẽ không đâu. Sao cô biết, cậu sao tính chắc như vậy, cô nhèo mắt. Không phải là vì mình tên An Vũ, anh ấy sẽ không như vậy, cô tràn trè tin tưởng nói. Từ bồi vĩ không khỏi có chút tức giận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net